O nói không nên lời đẹn càng niềm yêu mến ai. Vuốt gần hồi này thôi. Quên anh đi dù. Tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng anh buồn ơi quyên này anh đi đâu bao nhiêu những xa vời tôi nói không nên lời để can niềm yêu mến anh phút gần hồi này Ďakujem. Yeah. Yeah.